chương 186, bị nắm đi hai. yến Dương không h c ú thần cảm giác c đến í n mình không đối. Ta thế nào quý mặc nôn tốt như、vậy? nam nhân không quý trọng, ngươi cũng năng dừng nói, ngươi hắn cũng là chuyện、tốt. Yến h thế thật chút, h mặc một đối, đi tốt tốt. tiếp rời ta tục bất t là quý quý quá, có lực vậy trên mặt mang theo hiểu rõ sắc theo ngọc bội trong không gian xuất r a yến dương tâm sẽ càng ngày càng thiên hướng quý mặc ngôn như vậy đoạn thời gian hắn cho dù trong lòng khó chịu cũng đã điều chỉnh tốt thái độ nhận thời khinh khinh tầm mắt dừng ở yến thần trên người châm chọc nhìn về phía yến dương thế nào nghe ngươi ý tứ này là coi trọng ta lão công yến thần chợt yêu thượng một cái như vậy nhớ thương người khác nam nhân nhân đáng giá ngươi đối nàng tốt như vậy sao châm ngòi châm chọc ai không hộ i yến thần hắn đây là đứng cũng trúng đạn đi yến dương như là bị bắt đau chân hung tợn nhìn về phía thời khinh khinh mắc mơ gì đến ngươi thời khinh khinh cười lạnh nói đương nhiên liên quan ta ngươi nhớ thương ta lão công thế nào sẽ không liên quan ta ác thực cho rằng mặt thế đã đến làm tiểu tam có thể quang minh chính đại yến dương tức giận đến thượng đầu mặt không phải bình thường hồng trong khoảng thời gian này nàng cũng là như vậy phỉ nhổ chính mình khả lại tiêu không song đối quý mặc nôn từ thân đến tâm càng ngày càng đậm cảm giác một bên cảm thấy chính mình xin lỗi yến thần một bên lại cảm thấy quý mặc nôn mới là nàng càng thêm yêu nam nhân nàng đều nhanh bị chính mình cấp tra tấn điên rồi nghĩ đến vừa mới yến thần ra tay cứu thời khinh, khinh. còn có yến thần đối thời khinh khinh cũng không chán ghét thái độ khiến cho nàng khó có thể nhận yến dương mắt lạnh nhìn thời khinh khinh ngươi cho là ngươi thật tốt này không lại đáp thượng một người nam nhân sao còn đối quý mặc nôn nhớ mai không quên cũng không biết là chính mình ghê t ẩ m thời khinh khinh khí tâm can phế đau ta cùng a mặc sự t ì n h không tới phiên ngươi tới xen vào này yến dương thật đúng là cái đại phiền toái nếu yến dương cùng yến thần không hiện ra trong lời nói nàng còn có thể nghĩ biện pháp mai phụ đợi chỉ còn lại có nàng cùng kia nam nhân khi d ụ n g thần thức cùng phù tú kết hợp dùng trí lại bất động thanh sắc rời đi nhưng hôm nay bị yến dương làm rõ lại nghĩ rời đi liền khó khăn yến dương giận giận thời khinh khinh ở nàng cùng lưu nam thanh trong lúc đó qua lại xem vài lần như có đăm chiều nói đáng tiếc hiện tại ngươi không bao giờ nữa có thể cùng quý mặc nôn có điều liên lụy ngươi như vậy ghê tởm nữ nhân thật sự không xứng với hắn kia nam nhân cường đại tuấn mỹ thời khinh khinh thế nào xứng đôi hắn thời khinh khinh con người càng ngày càng lạnh nghe vậy cười nhạo ta không xứng đôi hắn ngươi liền xứng đôi cùng chính mình ca ca làm ái muội gặp rất tốt nam nhân liền buông tha cho ca ca ngươi ngươi liền xứng đôi yến dương mở to hai mắt cảm thấy một chút nàng làm sao có thể biết ta cùng a thần quan hệ kia quý mặc n ô n biết không hắn lại sẽ nghĩ sao yến thần xem yến dương cùng thời khinh khinh so chiêu nhi không khỏi cảm thấy nữ nhân trong lúc đó chiến tranh thật sự là đáng sợ quang là nói chuyện giận nhân liền như vậy chắc tâm chắc phê ân chắc tâm là hắn chắc phế cũng là hắn giờ khác này đến thần vẫn là đỉnh tưởng nghiệm quý mặc ngôn nếu hắn nhìn đến này hai nữ nhân vì hắn mở ra khẩu chiến hội có phản ứng gì c h ợ k i ế n thần phỉ nhổ chính mình hơn nữa hung hăng phê bình như vậy xem diễn tâm tính là không đối bất quá thời khinh khinh chiến l ư ợ c tưởng thật không thấp a thế nhưng có thể như thế khơi mào thiên mệnh c h i nữ tỳ khí sau này khẳng định là thi cốt vô tồn kết cục nghĩ đến đây lại nhìn hướng thời khinh khinh khi trong ánh mắt nhiễm thương hại yến dương ngẫu nhiên gian phát hiện yến thần nhìn về phía thời khinh khinh ánh mắt c ả m thấy giận dữ hai nữ nhân trong giọng nói ngươi tới ta đi lưu nam thanh đợi nhân còn lại là xấu hổ bất quá càng xem đi xuống ngược lại còn đ ỉ n h có ý tứ hơn mười phút sau lưu nam thanh không kiên nhận đứng lên v ớ i tay gọi tới hai người chỉ hướng thời khinh khinh đem nàng mang t i ế n phòng ta học b lpli đòi ổ